Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước chậm rãi vào trong nhà Vừa vào đến bên trong Thì một bóng người phụ nữ Đang bị cột lại ở giữa nhà Miệng của ta không ngừng Chửi rùa bằng thứ ngôn ngữ gì đó Khiến cho anh nàm không thể nào hiểu được Còn Thầy Phong nghe thấy những tiếng này Thì liền nhú chặt cặp lông mày mà quát lên Cầm mồm Lỗ vong hồn khơ me đỏ của chúng mày Từ khi nào dám tắc quái tắc quái ở đây khôn hồn thoát ra khỏi cái xác của cô gái này, nhược bằng không thì ta đánh cho hồn phi phách tán. Ngay đến đây còn nữ quỷ trong người của chị Nhàn không hề sợ hãi mà liền cười liênh khênh khách. Ngay lập tức khuôn mặt thầy phong đen lại, rút từ trong tay này của mình ra một đá bùa tung về phía của chị Nhàn miệng niệm chú. Thiên hòa diệt yêu tà, chấn. Lão bùa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa vụn vọt bao lấy xác của chị Nhàn. Tiên giao Thiết Tam Thiết Linh tộc Văn Linh. Phong hồn của nữ quỷ cơ mai đỏ trong cơ thể của chị Nhàn liên tục điều khiển cơ thể của chị đập đầu vãi liên tục về hướng của Thể Phong. Thấy nữ quỷ có vẻ đắc sợ hãi, Thể Phong liền lập tức dùng truyền pháp lực và lá bùa khiến ngọn lửa từ lá bùa bùng phát ra. Nhưng đúng lúc này ánh mắt của nữ quỷ lóe lên, ngay lập tức nó điều khiển cơ thể của chị Nhàn lao đến hất ngã Thể Phong. Nga đăng tính cháy ra ngoài hòng thoát thân, nhưng ngay khi đến chỗ ngọn lửa thì một luồng ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra, hất văng linh hồn của nữ quỷ trong người của chị Nhàn ra. Còn thân xác của chị Nhàn thì bình thản, toạt hẳn ra bên ngoài cánh cửa kết giới bằng lá phù mà Thề Phong đã bày ra từ trước. Bây giờ ở trong căn nhà nhỏ chiếm một mình Thề Phong và nữ quỷ, khuôn mặt của nữ quỷ bây giờ đã hiện rõ ra trước mặt của Thề Phong. Cô ta gào thét trời bới thể phong bằng tứ tiếng của mình, nhưng thể phong vẫn nở một nụ cười đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lẽo. Mọn vong hồn bé nhỏ của vùng đất Campuchia nhỏ nhoi mà dám ở đất nước ta mà la hét kêu gào. Nếu như không phải năm đó đất nước ta trợ giúp các ngươi thì làm sao vùng đất các ngươi có được sự yên bình như vậy. Nhớ năm đó các lãnh đạo hiện tại của các ngươi phải trải qua đất nước chúng ta để cầu xin giúp đỡ. Mà bây giờ các người lấy oán báo ơn sao? Vậy hôm nay ta sẽ cho lũ các người ăn chao đá bát biết thế nào là sự uy nghiêm của con dân đất nước hình chữ S này." Nói rồi, Thầy Phong hét lên một tiếng đầy uy nghiêm, "Phá!" Lão bộ hạ tin lúc này vẫn lơ lửng sau lưng của Thầy Phong, ngay lập tức bốc cháy rừng rực lao về phía nữ quỷ. Tiếng gào thét thảm thiết một lần nữa vang vọng khắp ngôi nhà của anh nam. Chỉ một lúc sau anh Nam thích Thế Phong bình thản bước ra khỏi căn nhà. Ngay lập tức anh Nam với khuôn mặt lo lắng chạy đến. Thầy sao rồi hả thầy? Không sao rồi mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Nói rồi Thế Phong lấy ra hai lá bùa màu vàng gấp lại thành hình tam giác đưa cho anh Nam. Trước khi đi Thế Phong không quên dặn rõ anh Nam là nếu có đi đâu về khuya thì nhớ mang lá bùa theo để phòng thân. Ai Nam muốn gửi cho thầy Phong một chút tiền để làm lễ, nhưng mà thầy Phong nhất quyết không nhận mà chỉ lấy hai cái bắp cải do nhà anh Nam trồng để mang về nấu một bữa trưa. Mặc dù đã nói hết lời nhưng mà thầy Phong kiên quyết thì anh Nam chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Ngay khi thầy Phong ra về thì ở trong làng một bóng người ăn xin vẫn ôm chin tẩy cái đàn cò của mình mà tấu lên những giai điệu oai hùng của bài quốc ca dân tộc Việt Nam. Ở bên này thì Phong vừa đi về đến căn nhà của mình, thì một bóng đi đến bần thờ của nhà mình thấp lên bần nén nhang, miệng lẩm nhẩm khấn vái điều gì. Sau rồi ông bước đến lấy một đám tro tàn trên lư hương, bỏ vào một chiếc lọ nhỏ xong kêu vợ của mình ra mà dặn. "Điềm này bà qua nhà của ông Dũng phụ việc binh đó mà chay, hôm nay tôi có việc quan trọng cần phải làm." Thì bà Hoa không biết chồng mình đang muốn làm gì, nhưng bà Hoa vẫn gật đầu đồng ý. Bà biết bản thân chồng mình là thầy pháp nên luôn phải đối đầu với các thế lực tâm linh và có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Từ ngày họ yêu nhau, bà của bà đã cảnh báo việc này, nhưng vì tình yêu bà vẫn lao theo tiếng gọi của con tim. Thể phòng sau khi dặn dò bà Hoa những việc cần thiết thì ngồi đó cau mày suy nghĩ về đêm nay sẽ đi gặp ông Vinh. Thế bề ngoài ông Vinh như là một tên ăn mày, nhưng với đôi mắt của một thầy pháp cao tay như Thể phòng, Ông đã nhận ra ông Vinh không hề đơn giản. Thể vọng chắc chắn rằng ông Vinh cũng là một thể pháp cao tay, có thể sánh ngang mình hoặc hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net